tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương một trăm sáu mươi anh em tốt diệp thành làm như không thấy cảnh tượng thảm thiết trước mắt anh vẫn thong dong uống rượu mãi đến khi vương quan kiệt ra đầu rách toạc máu chảy ròng ròng mắt hoa cả lên anh mới lạnh nhạt nói được rồi lúc này vương quan kiệt mới thở ra một hơi nơm nớp lo sợ đứng dậy So với Lý Việt Trạch và Trương Vũ Siêu thì anh ta cũng coi như là may mắn rồi. Có thể giữ được cái mạng nhỏ trước mặt ôn thần này những hai lần. Anh ta vừa mới đứng dậy đã nghe thấy Diệp Thành lạnh nhạt nói. Kể từ hôm nay, tôi không muốn trong huyện Mai này xuất hiện bất kỳ ai họ hoa nữa. Vương Quan Kiệt vội vàng gật đầu vâng dạ. Có thể giữ được mạng là anh ta đã thấy rất may mắn rồi. Hoa hương án nghe thấy vậy thì thấy tầm mắt tối sầm. Quỳ dạp trên mặt đất lớn rộng cầu xin. Xin anh tha mạng. Xin anh tha mạng. Tên này cho đến bây giờ còn không biết tên Diệp Thành, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người có thân phận cao quý tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bạn gái hắn, Tiểu Văn lại chẳng có tầm nhìn chút nào. Nghe Diệp Thành nói vậy thì gào to lên hệt như người đàn bà tranh chua. Anh, anh dựa vào đâu mà làm thế hả? Diệp Thành nhìn lướt qua người phụ nữ lẳng lơ ong bướm này, đột nhiên cười lạnh nói, được, tôi sẽ cho cô biết tôi dựa vào đâu. Nói rồi anh đứng dậy nói ra cũng khéo cùng lúc đó cửa quán ba tâm động mở bật ra mặt sẹo dẫn theo tầm mười tên đàn em xông vào gã ta nhìn cái là đã thấy diệp thành ngồi cạnh quầy ba liền hướng trí bừng bừng xông lên nói diệp tiên anh diệp tôi đã đưa các anh em lành nghề trong vòng phạm vi một trăm mét quanh đây đến đây rồi anh nói xem hôm nay chúng ta sẽ chặt ai phụt cho dù là diệp thành có lòng dạ thâm sâu cũng suýt nữa phun rượu ra anh cạn lời Đã là thời đại nào rồi mà còn đánh đánh giết giết, không văn minh chút nào cả, nói rồi anh cười lạnh, nói, tôi gọi anh đến chủ yếu là để hộ tống một số người đi khỏi huyện Mai, anh giơ ngón tay chỉ hoa hương an, nói, bảo người của anh đưa hết tất cả già trẻ lớn bé của nhà họ hoa đi, muốn đi đâu thì đi, nhưng phải bảo đảm rằng họ, tuyệt đối không được trở về huyện Mai, nếu không, hậu quả tự gánh lấy, mặt sẹo nghe xong thì giận bắn mình. Hồi xưa gã ta đi theo hồng ngũ ra, tận mắt nhìn thấy Diệp Thành đánh trình phá Sơn ngang ngược hống hách, đánh từng cú một cho đến khi trình phá Sơn chỉ còn nửa người. Câu hậu quả tự gánh lấy có nghĩa là nhà họ hoa gánh lấy hậu quả, nhưng cũng nghĩa là gã ta phải tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ vậy, đầu gã ta ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lên kéo lấy hoa hương án, cười gằn nói, thằng nhãi này, biết điều thì ngay lập tức khai hết họ hàng của mày ra đây. Nếu bỏ sót một ai chấm CH, o oh dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, ông đây cũng sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi cõi đời này. Mặt sẹo đã lăn lộn trong giới lâu như vậy, sát khí trên người rất nặng, chỉ hơi bộc phát ra chút thôi cũng đủ để dọa đám trẻ con sợ tè ra quần. Lúc này phô toàn lực ra nên khiến hoa hương an sợ tới nỗi không nói nổi nên lời. Tiểu văn bên cạnh hắn cũng ngồi bệt xuống đất, nét mặt kinh hoàng, thấy mặt sẹo lôi hoa hương an ra ngoài như kéo một con chó chết. Tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình ớn lạnh. Đây là nhà họ Hoa, một gia tộc lớn ở huyện Mai đấy. Tuy chỉ vừa mới phất lên nhưng dưới sự trợ giúp của nhà họ Lý, nhà họ Hoa cũng đang trên đà xương hùng xương bá. Thế mà giờ lại bị giải quyết chỉ bởi một câu nói nhẹ nhàng đơn giản. Tên nhóc trông vô cùng bình thường trước mặt này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là câu ấm của gia tộc lớn ở thành phố nào đó? Giải quyết xong Hoa Hương An sắc mặt diệp thành vẫn rất bình tĩnh tượng như anh chỉ vừa đánh chết một con ruồi anh ôm cô đàn em khóa dưới đã say rượu ngủ thiếp đi lên lạnh nhạt nói đi thôi lúc này kỳ quân lan đã chắc chắn rằng người trước mặt cô ta cho dù không phải diệp tiên sư thì chắc chắn cũng có vô vàn mối quan hệ với người đó thế nên diệp thành vừa cất lời cô ta đã tức khắc đứng dậy đi theo đinh lương tài thì hơi sững sờ mãi mấy giây sau mới hoàn hồn lại vội rào bước đuổi theo diệp thành Nhưng ngay lúc này, tiểu văn bỗng phản ứng lại, vô qua ôm chặt lấy chân anh ta rồi khóc lớn, lương tài, lương tài à, trước đây em bị tên họ hoa kia lừa, người em luôn yêu là anh, em xin anh, đừng rời xa em, đừng vứt bỏ em, không thể không nói, người phụ này đúng là một diễn viên tài năng, nói một hồi rồi khóc lóc sướt mướt, đáng thương vô cùng, đinh lương tài dù sao vẫn chưa cạn tình với cô à. Nếu không thì vừa nay anh ta cũng không có phản ứng như vậy trước cửa quán bà, thấy đối phương như vậy, anh ta không khỏi do dự, nhưng Diệp Thành đã nói ngay một câu rất nhẹ nhàng, cậu đã quên Bạch Tiểu Huyên rồi sao, đinh lương tài sờn hết tóc gái, đúng rồi, trước đó anh ta còn nói Diệp Thành là người trong cuộc nên u mê không rõ ràng, bị cô ta sai khiến tới nỗi ngu muội. nhưng anh ta đâu phải là người ngoài cuộc tỏ tường chứ, không phải vẫn bị Tiểu Văn xoay như trong trống sao, nghĩ như vậy. Đinh Lương Tài lập tức không hề do dự nữa, anh ta đá bay Tiểu Văn ra rồi đi theo đám anh em tốt của mình, bởi anh ta biết rằng, Tiểu Văn có thể sẽ vì thân phận địa vị tiền bạc mà thay đổi thái độ cực lớn với anh ta, nhưng Diệp Thành thì cho dù anh ta có thân phận gì cũng không bao giờ hại anh ta. Diệp Thành ôm cô đàn em khóa dưới đã uống say, sắc mặt anh rất bình tĩnh, bước đi nhanh như bay. Kỳ Quân Lan thì lòng đầy tâm sự, cúi đầu đi trước. Đinh Lương Tài thì đi theo Diệp Thành ở bên cạnh anh, tuy nét mặt tràn đầy kinh ngạc và tò mò nhưng không hề hỏi gì, Diệp Thành đi được mấy trăm mét, thấy biểu cảm của Đinh Lương Tài thì không khỏi bật cười, nói, cậu nhìn tôi với ánh mắt buồn nôn như thế làm gì hả, nếu cậu muốn chơi gay với tôi thì cho phép tôi được từ chối, Đinh Lương Tài lập tức trợn trừng mắt, nói, với vẩn, tôi đây đẹp trai ngời ngời thế này, cho dù có chơi gay cũng phải tìm mấy em dai trắng trẻo dễ thương chứ. Sao tôi có thể coi trọng cậu được? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó đột nhiên bật cười ha ha. Cũng chỉ khi ở trước mặt anh em thực sự, Diệp Thành mới có những biểu hiện phù hợp với độ tuổi của mình. Cười xong, Diệp Thành đột nhiên nghiêm mặt nói, nói thật nhé, cậu không hỏi tôi là đã có chuyện gì xảy ra sao? Đinh Lương Tài cười nói, nếu cậu muốn nói, tôi không hỏi cậu cũng sẽ nói, nếu cậu không muốn nói thì tất nhiên là có nỗi khổ của riêng cậu. Sao tôi phải làm khó cậu chứ?" Kỳ Quân Lan đi phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì không khỏi ngưỡng mộ. Cô ta không ngưỡng mộ bản lĩnh hay thân phận của Diệp Thành mà là ngưỡng mộ tình cảm chân thành không pha lẫn lợi ích của hai người. Đáng tiếc là mình không có bạn bè như vậy. Kỳ Quân Lan thở dài một hơi, sinh ra trong gia tộc lớn, điều bất lực nhất chính là những người bên cạnh cô ta đều chỉ coi trọng lợi ích, cho dù là Tôn Tiêu Tiêu có quan hệ tốt nhất với cô ta cũng chỉ như một đứa em gái nhỏ mà thôi. Người mà có thể khiến cô ta thực sự mở rộng tấm lòng, tâm sự tất cả những điều phiền muộn, đồng thời cô ta cũng không cần lo lắng người bạn đó sẽ không bán đứng hay cười nhạo cô ta. Cô ta không hề có người bạn như vậy, ở bên này, kỳ quân lan thầm tổn thương, mà ở bên khác thì Diệp Thành lại nói với Đinh Lương Tài một phần sự thật. Tất nhiên anh sẽ không nói chuyện tu hành thành tiên với một người bình thường, anh chỉ nói do mình có bản lĩnh đặc biệt được nhà họ thầm coi trọng, thế nên mới có địa vị cao như thế mươi 162, cô Tuấn làm, được đấy Diệp Thành, cho dù như vậy cũng đủ để khiến Đinh Lương Tài kinh ngạc, anh ta vỗ mạnh lên vai Diệp Thành rồi bật cười ha hả, giọng nói anh ta có vui vẻ và ngưỡng mộ, nhưng không hề có chút đố kỵ nào, sau này người anh em này sẽ đi sông pha theo cậu, có cậu bảo vệ, cả cái huyện mai này còn ai dám bắt nạt tôi, Diệp Thành cười khẽ, nói, cũng có tiền đồ đấy, với tài năng của cậu. Thế nào cũng phải trở thành kẻ giàu có nhất nhì Giang Thành mới được, hai người cười nói đi về khách sạn, còn kỳ quân lan nghe hết tất cả thì càng lúc càng chắc chắn về thân phận của Diệp Thành. Nhân lúc Diệp Thành và Đinh Lương Tài uống rượu trong phòng còn tôn tiêu tiêu thì đang ngủ, cô ta liền gọi điện kể cặn kẽ hết tất cả những chuyện mình vừa trải qua cho chị họ. Một đêm yên tĩnh, ngày thứ hai, Diệp Thành tạm biệt Đinh Lương Tài. Anh hẹn với Đinh Lương Tài mấy ngày sau sẽ cùng đi ra ngoài chơi rồi đi lên chiếc xe khách chạy đến Diệp Gia Trang. Chỉ nghe tên thôi là đã biết đại khái về Diệp Gia Trang. Hơn phần nửa hộ dân trong Diệp Gia Trang đều họ Diệp. Hơn nữa ít nhiều cũng đều có quan hệ họ hàng. Chỉ đi trên đường thôi là cũng đụng phải mấy cô gì chú bác. Mà rất không may, Diệp Thành là lứa có bối phận nhỏ nhất. Có mấy đứa trẻ 5-6 tuổi trong Gia Trang đều đáng bậc chú anh. Nhắc đến chuyện này. Tôn Tiêu Tiêu luôn dịu dàng che miệng cười, kỳ quân lan thì bật cười ha ha chẳng hề khách sáo, đối với cô ta thì hiểu về Diệp Thành càng nhiều thì càng cảm thấy thực ra anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường. Khác biệt rất lớn với Diệp Tiên Sư tàn bạo vô cùng, lạnh lùng vô tình mà các ông lớn giàu có nói, Diệp Thành bất lực nhún vai, cho dù kiếp trước anh dẫm lên chín tầng mây giết cả thần tiên, vũ hóa thành tiên, cũng thay đổi rất nhiều về bối phận, giờ cũng chỉ có thể để mặc họ cười. Trên đường đi cũng khá ổn, nhưng xe khách càng đi sâu vào thì đường càng hoang vắng. Xe khách lắc lư dữ dội khiến kỳ quân lan khó chịu bịt mũi. Xem ra cô tả bị say xe. Tôn tiêu tiêu vội vàng lấy kẹo cao su và khăn ướt ra chăm sóc cho đàn chị. Mấy phút sau, hàng loạt tiếng kêu hoảng loạn vang lên chỗ ngồi hàng phía trước. Sau đó có người kinh ngạc hô lên. Tài xế nói to xin hỏi trên xe có bác sĩ không? Có người tái phát bệnh tim? Nghe vậy. Mọi người đều xì xào bàn tán nhưng không có ai dám đứng ra, bác sĩ không giống những nghề nghiệp khác, nghề khác không biết thì còn có thể làm bừa làm ẩu, nhưng bác sĩ mà làm ẩu là sẽ liên quan đến mạng người. Kỳ Quân Lan lén lén nhìn Diệp Thành thì thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, tim cô ta không khỏi run lên, xem ra sự dịu dàng của anh chỉ dành cho bạn bè và người thân của anh. Tất nhiên Diệp Thành lười chẳng buồn quan tâm đến những người đi đường đó, kiếp trước anh luôn kiêu ngạo cao quý, xưng làm tiên đế. Coi vạn vật như gỗ giấy, anh không phải người hiền lành lương thiện gì. Nhưng ngay lúc này, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. uyển Như, uyển Như, em làm sao vậy? Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé. Tiếng gào thét xé gan nát ruột này là của một người đàn ông. Cậu ta mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, đang ôm một cô gái sắc mặt trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh. Thứ thu hút diệp thành tất nhiên không phải là tiếng kêu gào tình cảm mùi mẫn đó. Mà là khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, chất vật thảm hại của đối phương, cô Tuấn làm, người đàn ông mặc vest kia nghe thấy giọng Diệp Thành thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi miễn cưỡng nạn ra nụ cười, Diệp Thành, để tôi xem xem, cuối cùng Diệp Thành vẫn ra tay giúp đỡ, bởi người đàn ông mặc vest này cũng chính là người bạn từ thuở nhỏ của anh, cô Tuấn làm, cậu ta là một con mọt sách, từ nhỏ đến lớn luôn học rất giỏi. Nhưng luôn chơi với hai tên học sinh phản nghịch là Diệp Thành và Đinh Lương Tài. Năm đó Diệp Thành có thể miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra đều nhờ vào việc quay cóp cậu bạn học siêu giỏi này. Lúc này, thực lực của anh đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc vừa sống lại trên tàu hỏa. Anh đưa một luồng linh khí xuống, sắc mặt cô gái kia liền đỡ hơn một chút. Thực, thực sự không sao rồi. Cô Tuấn Lam mừng như điên. Cậu ta nhìn Diệp Thành với ánh mắt cảm kích. Nói, Diệp Thành. Cậu giỏi quá, Diệp Thành cười khẽ, nói, năm đó lúc thi cậu đưa cho tôi nhiều phao như vậy, sao tôi có thể không cứu vợ cậu được chứ? Mặt cô Tuấn Lam thoát cái đỏ bừng, lắp bắp nói, cậu, cậu đừng có nói linh tinh. vợ gì chứ, Uyển như chỉ là bạn gái tôi thôi, lần này tôi đưa cô ấy về gặp bố mẹ, có thể Thành không còn chưa chắc chắn, Diệp Thành không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta. Nhìn tới nỗi cậu mọt sách ra mặt mỏng thấy toàn thân không được thoải mái, nhưng ngay lúc này, cô gái kia đột nhiên rên khẽ rồi mở mắt ra, cô Tuấn Lam vội vã sáp đến rồi hỏi với giọng quan tâm, uyển như, em thấy đỡ hơn chưa? Cô gái kia mở mắt ra thì sững sờ mất mấy giây rồi nới nói, lạ thật, không chỉ là không sao mà em còn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều, mặt mày cô Tuấn Lam hớn hở vô cùng, cậu ta chỉ vài diệp thành đứng bên cạnh, nói. Để anh giới thiệu cho em nhé. Đây là người anh em bạn từ nhỏ của anh, Diệp Thành. Vừa nãy chính cậu ấy đã cứu em. Diệp Thành đây là bạn gái Tương Uyển Như của tôi, là học sinh của trường đại học Tô Bắc. Nét mặt Tương Uyển Như khá kiêu ngạo. Cô ta đeo găng tay trắng lên rồi mới giơ tay ra với Diệp Thành. Rất hân hạnh khi được gặp anh. Câu nói này hiển nhiên là lời khách sáo, cử chỉ và sắc mặt của Tương Uyển Như chỉ thiếu điều viết hai chữ ghét bỏ lên mặt. Đôi mắt Diệp Thành lóe sáng, nhưng vì không muốn bạn từ nhỏ khó xử nên anh vẫn miễn cưỡng bắt tay với đối phương. Sau đó đều là cô Tuấn Lam nói chuyện với Diệp Thành, còn Tương Uyển Như ngồi cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Đôi khi cô ta sẽ nói đôi câu, nhưng đều là oán giận đường gặp gành khúc khuỷu, hoang vu hẻo lánh. Hiển nhiên là vô cùng coi thường nơi đây, thấy sắc mặt cô Tuấn Lam hơi bối rối, Diệp Thành liền bảo bạn mình đang ngồi ghế phía sau. Thế là anh lại quay về bên cạnh Tôn Tiêu Tiều, dọc đường tiếp theo không ai nói chuyện, Diệp Thành về nhà gặp bố, kỳ quân lan thì ở tạm nhà Tôn Tiêu Tiều, thấy con trai về, Diệp Niệm cũng mở lòng, không khỏi uống thêm vài ly rượu, đợi bố đi ngủ, Diệp Thành đi một mình trong ngôi nhà, anh không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, tuy nơi đây rách nát cú kỹ nhưng lại là nơi duy nhất lưu giữ hồi ức tốt đẹp của anh trên thế giới này, anh đặt tay lên ngực tự hỏi. Kể từ khi bị Bạch Tiểu Huyên vứt bỏ vào kiếp trước, anh bước vào giới tu tiên. Tuy sau này chinh chiến ngàn vạn thế giới, được chúng tiên sưng làm tiên đế nhưng anh chưa từng có ngày nào vui vẻ. Nhìn khuôn mặt hiền từ của Diệp Thành, anh thầm thề, bố, bố yên tâm. Kiếp này con nhất định sẽ giải quyết hết tất cả ân oán để bố và mẹ được đoàn tụ. Bất kỳ thứ gì làm cản trở gia đình chúng ta đoàn viên, cho dù đó là thần tiên hay là ma quỷ, con cũng nhất định khiến chúng hồn bay phách tán hai ngày sau đó anh ở bên cạnh bố tuy căn nhà này cũ quá rồi nhưng được ở bên cạnh bố thì nơi nào cũng là thiên đường sáng sớm ngày hôm nay anh vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường thì bên ngoài đã vang lên giọng nói vang như cái loa của đinh lương tài a thành dậy chưa đấy không dậy nữa là bọn tôi vào túm chăn cậu ra đấy chương một trăm sáu mươi ba sự khinh thường của tương uyển như vốn diệp thành đang ngủ mê man vừa nghe thấy vậy liền tỉnh ngay Chán anh ứa ra rất nhiều mồ hôi lạnh, phải biết là năm đó khi anh quyết chiến với kiếm tôn của ma đạo cũng chưa từng căng thẳng như vậy, anh biết tên nhóc đinh lương tài này gào như thế là sẽ ập vào luôn, không ngoài ý muốn. Tên nhóc này ngay lập tức định đẩy cửa vào, anh vội vàng chỉ vào quần áo, nơi pháp thuật lướt qua, quần áo ngay lập tức được mặc chỉnh tề trên người anh, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng, ngay sau đó đinh lương tài gần như là đá cửa phòng đi vào. Thấy Diệp Thành đã mặc quần áo chỉnh tề, anh ta lộ ra vẻ mặt thất vọng khi không được thực hiện trò vui. Được đấy Diệp Thành, dậy sớm thế nhỉ, cô Tuấn Lam sau lưng anh ta bất lực trợn trắng mắt, nói với giọng bất lực, Lương Tài, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, đừng có chơi cái trò này nữa được không? Đinh Lương Tài trợn trắng mắt, nói, tên nhóc này, cậu có bạn gái rồi thì bớt lắm chuyện đi, giờ A Thành cũng học được cách gian xảo rồi, giờ còn dậy sớm nữa. Cuộc đời này quả thật là cô độc má, nói rồi anh ta còn chẳng cho đối phương cơ hội đáp trả đã một tay cầm lấy tay Diệp Thành, một tay cầm lấy tay cô Tuấn Lam rồi cười ha ha, đi ra ngoài cửa, đi thôi đi thôi đi thôi. Thành phố Chiêu Đức ngay cạnh chỗ chúng ta mới mở một suối nước nóng nửa năm trước đấy, nhiều du khách đến lắm, tôi xin bố tôi mãi mới lấy được vé đấy, chúng ta tới khách sạn ăn cơm trước đã rồi đi suối nước nóng ngâm mình, mấy năm không gặp đại mỹ nữ tôn tiêu tiêu rồi dậy thì thành công thật hôm nay coi như được rửa mắt đinh lương tài cười hì hì dâm tà khiến hai người diệp thành và cô tuấn lam đều trợn trắng mắt tên này mồm mép thì hay lắm nhưng đến khi gặp tôn tiêu tiêu thì anh ta chắc chắn sẽ đỏ mặt quay đầu đi còn không dám nhìn thêm một cái lần này đi ra ngoài trừ ba tên bạn chí cốt bọn bọ thì còn có tôn tiêu tiêu và kỳ quân lan và cả bạn gái tương uyển như của cô tuấn lam diệp thành có thể nhận ra đinh lương tài khá có thiện cảm với kỳ quân lan Có lẽ là do tối đó cô ta đã giải vây giúp Đinh Lương Tài, nhưng anh cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện này. Cho dù anh có thể dùng thân phận của mình ép đối phương đồng ý, nhưng nếu ở bên nhau như vậy thì sao có thể gọi là tình yêu. Còn đối với bạn từ nhỏ của mình, chắc chắn anh sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn, nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Chỉ có thể xem hai người có duyên phận không, và bản thân Đinh Lương Tài có thể nắm bắt được không, khi quân lan thì chẳng hề kiêng dè chút nào luôn cười nói vui vẻ với đinh lương tài chỗ ngồi trên xe hơi chật cô ta liền duỗi đôi chân thon dài thẳng tắc của mình lên đến dãy ghế trên gần như chạm vào đùi đinh lương tài khiến tên vừa nãy còn ba hoa trích choè suýt nữa không ngồi vững tôn tiêu tiêu thì chẳng nói gì chỉ nhìn diệp thành đám đuối dường như có thể nhìn anh như thế cả đời chỉ có tương uyển như là vẻ mặt trông rất khinh thường luôn lầm bầm trách móc một hồi thì cô ta nói diệp gia trang quá nghèo khổ một hồi lại nói giường quá cứng một hồi lại nói đường quá gập ghềnh nói thật ra thì nhà cô tuấn lam cũng được coi là khá có điều kiện trong diệp gia trang bố mẹ cậu ta cũng cố gắng làm ăn nên xây được căn nhà hai tầng nhưng đối với tương uyển như xuất thân cao quý thì một cô gái xinh đẹp trắng trẻo giàu có như cô ta mà lại phải ở nơi khỉ ho cò gáy này điều này khiến cô ta không thể chịu nổi sắc mặt cô tuấn lam rất ngại ngùng chỉ có thể nói khẽ bạn bè anh đều ở đây Em nói ít thôi, tương Uyển như khinh thường hừ một tiếng, hiển nhiên là coi thường Diệp Thành trông tầm thường và Đinh Lương Tài thô lỗ hào phóng. Nhưng dù sao cô ả cũng rất thích cố Tuấn Lam nên vẫn nể mặt cậu ta, liền quay đầu đi không nói nữa, nhất thời bầu không khí trên xe hơi ngại ngùng. May là thành phố Chiêu Đức không quá xa nên gần hai tiếng đã tới nơi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đinh Lương Tài cười ha hả đi đầu tiên, hôm nay mọi người chọn mấy món đắt thật đắt cho tôi. Ăn không đã đời nghĩa là không nể mặt tôi. Được rồi, được rồi. Biết cậu có tiền rồi. Chúng ta chỉ có từng này người. Con gái lại không ăn nhiều. Có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ? Cô Tuấn Lam trợn trắng mắt đi theo sau. Nhưng ngay lúc này Tương Uyển Như đột nhiên nói. Tuấn Lam, hôm nay em nhạt miệng. Em muốn ăn ốc sên Pháp. Cô Tuấn Lam khó xử nhíu mày lại. Khách sạn này tuy cũng khá sang trọng nhưng đây là nhà hàng truyền thống mà. Lấy đâu ra ốc sên Pháp? Thấy biểu cảm của cô Tuấn Lam, Tương uyển Như tức tối quay đầu đi rồi bĩu môi nói, hừ, bình thường em muốn ăn cái gì anh đều mua cho em, hôm nay gặp bạn thì anh luôn vứt em ra đằng sau, anh ra chỗ bạn anh đi, bầu không khí rất bối rối, may mà Đinh Lương Tài vội đứng ra hòa giải, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chẳng qua là chị dâu muốn ăn ốc sen pháp thôi mà, tôi có thẻ VIP, có thể bảo nhân viên mua ngay một suất về đây. Nghe vậy sắc mặt Tương uyển Như mới đỡ hơn chút, lại thêm cả cô Tuấn Lam dỗ dành nữa nên mới không bỏ đi luôn. Cuối cùng đám người ngồi với nhau trong phòng bao, sau mấy ly rượu làm nóng, mọi người mới ồn ào trở lại. Đặc biệt là tên lắm mồm Đinh Lương Tài nói chuyện rất xôm với Kỳ Quân Lan, chốc chốc lại kể một câu chuyện cười khiến đối phương cười không nhạt được mồm. Ngay cả Tôn Tiêu Tiêu cũng đỏ bừng hết cả mặt, che miệng cười tươi, chỉ mỗi Tương uyển Như là khinh thường tỏ trợn mắt. Cô ta xuất thân từ nhà họ tương ở tỉnh tô nam, tuy đó cũng chỉ là một gia tộc tầm trung nhưng gia sản cũng phải tầm mấy chục triệu tệ, ngày thường toàn tiếp xúc với những người của giới thượng lưu, thế nên đâu có coi những người ở tầng lớp dưới như đinh lương tài ra gì. Nhưng dù sao cô ta cũng có tình cảm với cô Tuấn Lam. Tuy cô Tuấn Lam xuất thân thấp nhưng lại cần cù chăm học, lúc thi vào đại học tô bắc còn được học thạc sĩ luôn, giờ đã được đặc cách trở thành phó giáo sư của đại học tô bắc. Cũng được coi là tuổi trẻ xuất chúng Hai, Tuy Tuấn Lam có ý chí phấn đấu Nhưng lúc ở bên cạnh đám bạn hồi nhỏ này Cũng hơi tùy ý Tương Uyển Như nhìn cô Tuấn Lam Với ánh mắt chỉ hận rèn sắc không thành thép Còn cậu ta thì nếu ngày thường nghe Thấy những câu chuyện cười buồn nô này Đã nhíu mày không vui Thậm chí bỏ đi luôn Nhưng lúc này lại bật cười ha ha Hiển nhiên là vô cùng vui vẻ Xem ra sau này mình phải nói rõ với Tuấn Lam mới được Để anh ấy tránh xa đám người này ra họ chẳng hề giúp đỡ được chút nào cho tương lai của tuấn lam cả chỉ có những câu ấm cô chiêu tao nhã tinh tế của giới thượng lưu mới là những người cần làm quen thâm hạ quyết tâm như vậy sắc mặt tương uyển như lạnh lẽo vô cùng cô ta chỉ nhất nột ngụm nhỏ khi những người khác mời rượu dáng vẻ lạnh lùng cao quý đó khiến không khí cả phòng bao không ổn lắm không lâu sau tương uyển như nói luôn là muốn ra nhà vệ sinh rồi đi khỏi phòng bao cô ta đi rồi đinh lương tài mới nhìn cố tuấn lam Bất mãn nói, tiểu cô à, bạn gái cậu có vẻ như khá coi thường chúng tôi thì phải, sắc mặt cô Tuấn Lam ngại ngùng, chỉ có thể thở dài nói, hai, khiến cậu chê cười rồi, lương tài à, uyển như xuất thân cao quý, nhờ vào thế lực nhà cô ấy nên tôi mới có thể leo lên chức vị phó giáo sư nhanh như vậy, thế nên, chương 164, mời rượu, những lời còn lại anh ta không hề nói rõ nhưng những người khác đều đã hiểu hết rồi. Nhìn bộ dạng của tên ở rể như cô Tuấn làm thì rõ ràng bình thường sẽ phải chịu đựng không ít, nhưng đối với thế lực của Tương Uyển Nhi và nhà họ Tương, cậu ta lại không thể nào chống lại được. Đinh Lương Tài mới nghe vậy cũng thở dài một tiếng, uống một ngụm hết sạch rượu trong ly. Khi đụng phải nhà họ hoa, anh ta cũng từng phải chịu đựng cảm giác uất ức này, vì vậy anh ta biết nó khó chịu đến mức nào, nhưng điều làm anh ta khó chịu hơn cả là bản thân không làm được gì cho anh em. Hốc mắt cô Tuấn Lam đỏ ửng, cậu ta cũng cầm ly rượu rồi uống cạn, cười nói, Lão Đinh, A Thành, và cả hai cô nữa, tôi để mọi người phải chịu ấm ức rồi, chút nữa ăn cơm xong, tôi và Uyển Như sẽ đi về trước, không để mọi người mất hứng. cậu ta chúa nói xong, Đinh Lương Tài liền đứng dậy mắng, này, Lão Cố, anh nói vậy đúng là xem thường anh em rồi, lẽ nào chúng tôi còn làm khó cậu sao, nói đến đây. Đột nhiên anh ta cười phá lên, lấy ra từ trong ly một tấm vé vào cửa màu vàng, nhớn mày nói, chúng tôi khó khăn lắm mới có được phòng đôi tám nước suối nóng này đấy, phòng này cách âm rất tốt, đến lúc đó cậu, đinh lương tài nhìn cô Tuấn Lam bằng ánh mắt cậu hiểu mà, rồi cười nói, chấn chỉnh lại ngay, để cho họ biết sự lợi hại của đàn ông giang thành chúng ta, mặt cô Tuấn Lam đột nhiên đỏ ửng, nước mắt trào ra, nhưng là nước mắt của sự cảm kích là ngại ngùng. Cảm kích vì anh em rất hiểu chuyện, ngại ngùng vì bản thân vô dụng, đến lúc tụ tập vẫn để các anh em phải chịu ấm ức. Nhưng đúng lúc đó, Thương uyển Như đột nhiên đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói, Tuấn Lam, em vừa nhìn thấy một người anh ở phòng bên, anh cùng em đi mời anh ấy một ly, nếu anh ấy gật đầu, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây chơi. Cô ta nói như vậy rõ ràng là muốn cố Tuấn Lam bỏ lại đám anh em này để đi đến chỗ người anh nào đó cùng cô ta. Cô Tuấn Lam nghe vậy liền trừng to hai mắt, xem ra đã chịu độ đến cực hạn, sắp mở mồm từ chối, đinh lương tài nhanh chóng đứng dậy, cười lớn nói, đúng vậy, đúng vậy, lão cố, chúng tôi cùng cậu đi mời một ly rượu, sau đó anh cứ ở bên đó nói chuyện với người ta đi, có thời gian chúng ta lại tụ họp, nghe những lời này của anh ta, cô Tuấn Lam cũng bình tĩnh lại, chỉ có thể gật đầu bất lực, nhưng không ngờ Tương Uyển Như lại lắc đầu, coi thường nói. Không cần mấy người đi cùng, tôi và Tuấn Lam đi là được rồi, lời này vừa nói ra, đến Đinh Lương Tài cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, cô Tuấn Lam không chịu được, nhíu mày nói, cô có ý gì, chẳng lẽ anh em của tôi không có tư cách mời một ly rượu sao? Tương Nguyễn Như thở dài, giải thích, người anh đó của tôi là người trong giới thượng lưu của tỉnh Tô Nam, cũng là một nhân vật có than phận cao quý, hai người chúng ta cũng chỉ có duyên một lần như vậy. Thậm chí nói không chừng anh ấy còn không nhớ tôi, có thể gặp anh ấy ở đây là cơ hội ông trời ban cho, nếu có thể được anh ấy nâng đỡ, tiền đồ sau này của anh sẽ không chỉ dừng lại ở đó, ít nhất có thể rút ngắn thời gian 50 năm phấn đấu, hiểu ý tôi chứ. Cơ mặt của cô Tuấn Lam như muốn run lên, đột nhiên nấp một tiếng rồi nằm lăn ra bàn, run rẩy kịch liệt, có thể thấy được trong lòng anh ta dối dám đến nhường nào, đương nhiên. Người có thể khiến cô ta kính nể đến vậy chắc chắn là người có thân phận vô cùng cao quý ở tỉnh Tô Nam, so với những người như Diệp Thành thì thân phận quả là một trời một vực, vậy nên để bọn họ đi mời rượu cùng chỉ tự rước lấy nhục. Ngược lại, Đinh Lương Tài thở dài một tiếng, vỗ vai anh ta nói, lão cố, đi đi, tiền đồ quan trọng, Diệp Thành lại vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói lời nào, cuối cùng, cô Tuấn Lam cũng rời khỏi phòng cùng Tương Uyển Như. Lúc rời đi, trên mặt anh ta tràn ngập sự áy náy, thậm chí không dám nhìn sắc mặt của anh em. Sau khi thấy anh ta rời đi, Đinh Lương Tài mới thở dài một tiếng. Lão cố lấy một người phụ nữ như vậy cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Diệp Thành nhàn nhạt nói, dù là phúc hay họa thì cũng là sự lựa chọn của cậu ta, là những người anh em. Chúng ta chỉ cần luôn ủng hộ và chúc phúc cho cậu ta là được. Đinh Lương Tài cười nói, cậu đúng là nhìn nhân thông suốt. nào Nào, tên mọt sách đó tiểu lượng cũng không tốt, đi thì đi, hai anh em chúng ta hôm nay không say không về, Diệp Thành cũng khẽ cười, được, hôm nay tôi nhất định phải chuốc say cậu để báo thù hơn 20 năm nay cậu cứ chùm chăn lên tôi, nói đến chuyện chùm chăn, hai cô biết gì không, trên mông Diệp Thành có một vết, cậu uống rượu đi, đúng vào lúc Diệp Thành và Đinh Lương Tài đang vui vẻ, cửa phòng lại mở ra, cô Tuấn Văn và Tương Nguyễn Như bước vào. Sắc mặt của hai người đều không được tốt, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã, đinh lương tài dù sao cũng lo lắng cho anh em, vậy nên liền bước đến hỏi, lão cố, sao thế, cô Tuấn Lam nhan mặt mấy lần, sau đó bày ra nu cười khó coi hơn khóc, để cậu chê cười rồi, chúng tôi nhiệt tình đi qua đó, nhưng cậu chủ nhà họ trình lại không nhớ chúng tôi, không cho chúng tôi cơ hội bước vào cửa, trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài, sắc mặt tương uyển như cũng lạnh tanh. Không nói lời nào, mọi người cũng hết lời khuyên nhủ, đều là người trong giang hồ, có ai mà không phải ra ngoài lan lộn, ai mà chưa từng bị một nhân vật lớn nào đó coi thường, chỉ là cô Tuấn Lam luôn rất cao ngạo, mới bị như vậy đã không chịu nổi. Cậu chủ nhà họ trình, đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên cất lời, có phải là trình hồng quang của nhà họ trình ở Tô Nam không? Cô Tuấn Lam kinh ngạc nhìn Diệp Thành, gật đầu, trong mắt anh ta. Có lẽ người em trai này cả đời cũng không tiếp xúc với những người như vậy, thậm chí nghe nói sau khi Diệp Thành và Bạch Tiểu Huyên chia tay, cô Tuấn Lam còn âm thầm hạ quyết tâm, khi về sẽ cậu xin bố của Tương Uyển Như sắp xếp cho Diệp Thành một công việc nhàn hạ, lương cao, trình hồng quang, ai vậy? Đinh Lương Tài vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Kỳ Quân Lan đang ngồi cạnh liền nhào tới nói vài câu, rất nhanh đã khiến anh ta và Tôn Tiêu Tiêu hiểu đã đối phương là ai, ôi! Đây đúng là một cậu chủ thực thụ đấy, dù chúng ta có muốn đi mời rượu cũng phải xem có đủ tư cách không nữa. Trên mặt cố Tuấn Lam lộ rõ vẻ nhẫn nhịn, anh ta luôn là một con người có hơi hướng văn thơ, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều tầm thường. Chỉ có đọc sách mới là cao cả, chỉ có những người đã từng lan lộn trong xã hội mới biết được rằng những thứ trước đây bản than không hề coi trọng giống như than phận, địa vị mới là những thứ quan trọng nhất. Đinh Lương Tài An ủi nói, thôi, lão cố. Suy nghĩ vậy đủ rồi, chúng ta chỉ là dân thường, so đo với người ta làm gì? Nào, đến đây uống rượu đi." Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Lão Cố, đi với tôi." Cố Tuấn Lam ngạc nhiên nói, "Đi đâu?" Trong mắt Diệp Thành lóe lên một tia lạnh lẽo, ngạo nghễ nói, "Sang phòng bên cạnh mời một ly rượu, tôi muốn xem xem cậu chủ nhà họ Trình nay kiêu ngạo đến mức nào, có phải đến tôi cũng không nể mặt không?" Chương một trăm sáu mươi lăm uống hết chai rượu cô tuấn lam ngơ ngác trước sự kiên quyết của diệp thành nên cứ đi theo anh ra ngoài như vậy lúc này tương uyển như mới hoàn hồn lại liền nổi trận lôi đình hư lạnh nói tuấn lam rốt cuộc đang làm gì vậy tên họ diệp đó điên thì cũng thôi đi anh ấy cũng điên theo sao còn sợ vừa nay chưa đủ mất mặt à đinh lương tài vội khuyên nhủ chị dâu à đừng giận Diệp Thành trông bình thường thế thôi nhưng thực ra có quan hệ với nhà họ thẩm ở Giang Thành đấy, cũng có tiếng nói phết, sắc mặt tương uyển như thay đổi. Nhà họ thẩm ở Giang Thành lúc này có thế lực vô cùng lớn ở Hoa Đông, điều này đến cả trẻ con 3 tuổi cũng biết, nếu Diệp Thành có quan hệ với nhà họ thẩm thì quả thật không thể coi thường. Cô ta lập tức đứng dậy, nói, chúng ta đi xem thử đi, ở bên khác, cô Tuấn Lam vừa ra khỏi phòng bao thì bình tĩnh lại, cậu ra kéo Diệp Thành lại. Nói, A Thành, thôi bỏ đi, không đáng để tranh cãi đâu, Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, không, ly rượu ngày hôm nay anh ta không muốn uống cũng phải uống, cậu cả nhà họ trình đang ở trong phòng bao, bên ngoài đương nhiên là có vệ sĩ, thấy cô Tuấn Lam lại quay lại, vệ sĩ đứng bên trái trượt nhíu mày, nói, không phải đã nói cậu chủ nhà chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp đám nhãi nhép này sao, sao lại còn đến đây bám giết không buông thế. Diệp Thành ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, anh nói cho Trình Hồng Quang là tôi đến rồi, xem anh ta có chịu gặp không. Vệ sĩ bên trái càng mất kiên nhẫn hơn, gã trợn trừng mắt, nói, anh nghĩ anh là cái thá gì hả, còn dám gọi thẳng tên của cậu chủ nhà chúng tôi, biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi đánh gãy chân anh đấy. Gã còn chưa nói xong thì vệ sĩ bên phải đã tát hắn một cái lệch mặt, gã kinh hãi thốt lên, anh, anh ưu. Anh Ngưu tát xong còn chưa đã, lại đá thêm một cú nữa rồi mắng to, nay thì có mắt như mù, nay thì mắt chó coi thường người khác, ngay cả Diệp Tiên Sư mà cũng dám mắng, muốn chết à, Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, anh biết tôi sao, anh Ngưu vội cúi đầu nói, tôi là vệ sĩ của cậu cả nhà họ trình, trước đây lúc đi theo cậu chủ ở quán Ba Kim Diệp Tử tôi đã vinh hạnh được chứng kiến thần uy của Diệp Tiên Sư, anh Ngưu nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy hắn không hiểu võ đạo nhưng đã từng tận mắt thấy Trình Phá Sơn ngang ngực hống hách bị Diệp Thành đâm chết chỉ bằng một ngón tay. Hơn nữa giờ nhà họ Trình còn đang nương nhà Diệp Tiên Sư bảo vệ, ai mà dám bất kính với anh chứ? Ừm, Diệp Thành gật đầu rồi đẩy cửa ra, anh ngư và vệ sĩ kia sợ tới nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh, nào dám ngăn lại, ở một bên khác. Trong phòng bao, Trình Hồng Quang đang nói chuyện với đám nhà giàu của thành phố Chiêu Đức. Lúc này hai chân anh ta vừa mới khỏi không lâu. Nằm trên giường gần nửa năm giờ mới có thể ra ngoài, lúc này anh ta vô cùng đắc ý, một tay ôm thiếu nữ xinh đẹp mặc sườn xám, tay kia cầm ly rượu nốc như điền. Mấy ông nhà giàu ngồi bên cạnh cũng cố tình bỡ đỡ nịnh nọt khiến trình hồng quang buồn bực đã lâu giờ sảng khoái vô cùng, đắc ý vô cùng. Nhớ lại cuộc tranh chấp trước cửa ban nãy, anh ta không khỏi cười lạnh nói, ha, một con nhãi tép riêu của nhà họ tương thôi mà cũng muốn kính rượu với tôi. Nghĩ nhà họ trình này đã xa suốt đến mức đấy chắc, nhớ lại về Diệp Thành, anh ta vừa hận vừa sợ, anh ta hận Diệp Thành đánh gãy hai chân của mình, giết chú bác mình, thậm chí là ông nội trình bác Hiên, nhưng anh ta lại sợ thực lực đáng sợ của đối phương, ngay cả võ thánh còn có thể ngang ngực giết chết, hơn nữa còn có thể tiện tay tạo ra võ thánh, bản lĩnh này quả thực khiến người khác run sợ, Những người khác cũng vội phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Cậu cả có thân phận cao quý thế nào chứ? Một kẻ tép diêu sao có tư cách kính rượu được? Muốn rượu hơi thì cũng phải nhìn rõ thân phận của mình chứ? Ha ha, chắc con nhóc đó đã điên đảo trước phong thái của cậu. Rõ ràng không biết mà vẫn cố đâm đầu tiếp cận cậu. Một đám người mồm năm miệng mười khen chỉnh hồng quang lên tận mây xanh. Anh ta không khỏi kêu căng nói. Ha ha, cả thế hệ trẻ của Giang Thành này cũng chỉ có thẩm hàn lâm đủ tư cách kính rượu với tôi. Những người khác là cái thá gì cơ chứ? Các ông nhà giàu nghe vậy thì không khỏi nổi thầm mắng. Cậu ba nhà họ thẩm là ai chứ? Giờ người ta là kẻ máu mặt nổi như cồn của ba tỉnh Hoa Đông. Trình Hồng Quang là cái thá gì chứ? Không nói đến việc giờ nhà họ trình đã yếu đi nhiều. Cho dù là lúc nhà họ trình hương thịnh nhất thì cứng chi xưng hùng xưng bá tỉnh Hoa Đông mà thôi. Sao có thể so với nhà họ thẩm được? Tuy họ nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra chỉ nhao nhao phù họa rồi tiếp tục nịnh nọt khiến trình hồng quang đắc ý quên trời quên đất cao giọng nói không nói đến người kính rượu chỉ là một con nhóc nhãi nhét của nhà họ tương cho dù tên họ diệp kia thì tôi đây cũng không nể mặt đâu thế à ngay sau đó có một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngoài cửa phòng bao trình hồng quang ngẩng phất đầu lên quát to đám a ngưu đang làm gì vậy không phải tôi nói là đừng quan tâm đến đâm tôm tép nhãi nhét đó sao Nói rồi anh ta ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ ngay tức khắc, người không tự chủ được mà run lên, lắp bắp nói: "Diệp, Diệp tiên sư." Đám tương uyển như lẳng lặng chuồn qua nghe thấy ba chữ này liền sững sờ, những người khác có thể không biết ba chữ này nghĩa là gì, nhưng trước đó không lâu Diệp Thành vừa càn quét tỉnh Tô Nam, những gia tộc ở tầng lớp trên của tỉnh Tô Nam đều từng nghe nói uy danh của anh, cô ta cảm thấy chuyện nực cười nhất thế giới này chính là chuyện này. Thanh niên bình thường chẳng có gì đặc biệt trước mặt mà cô ta coi thường lại là Diệp Tiên Sư trong lời đồn sao. So với Tương Uyển Như thì kỳ quân lan bình tĩnh hơn nhiều. Bởi cô ta đã đoán được từ lâu rồi. Lúc này chẳng qua chỉ là chứng thực suy đoán của cô ta mà thôi. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn vội vàng lấy điện thoại ra nhắn cho chị họ của mình. Người mà em gặp được chính là Diệp Tiên Sư. Vừa nãy Trình Hồng Quang của nhà họ Trình ở tỉnh Tô Nam đã chính miệng thừa nhận. Diệp Thành không nhìn những người khác là từ từ đi đến trước mặt Trình Hồng Quang, lạnh nhạt nói, nghe nói bạn tốt của tôi đến kính rượu mà anh còn không cho cậu ấy vào cửa, Trình Hồng Quang run bắn lên, đau khổ nói, Diệp Tiên Sư, tôi nào biết người vừa rồi là bạn anh, nếu, nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ tiếp đãi anh ấy thật tốt, tôi tôi tôi, anh ta đã chẳng còn dân vẻ huyên hoang tự đắc ban nãy nữa, khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi. Ly rượu trong tay run lẩy bẩy bắn đầy đất, Diệp Thành không nói gì, anh cầm chai rượu mạnh trên bàn lên, lạnh nhạt nói, anh uống hết chai rượu này thì coi như trả lễ kính rượu của bạn tôi, mọi người cạn lời, đây là rượu trắng 60 độ đấy, cho dù những phú thương đã gọi chai rượu này cũng chỉ dám uống một ly nhỏ thôi, nhưng chỉnh hồng quang nào dám từ chối, thấy sắc mặt lạnh lẽo của Diệp Thành, anh ta cắn răng cầm chai rượu lên nhét vào miệng mình, chương 166. Anh không bằng anh ta, ưng ực, trình hồng quang tu ừng ực chai rượu trắng nồng độ cao, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta nốc hết rượu trắng rồi trong chớp mắt đã xỉn quát cần câu, người xung quanh đều trợn mắt há mồm, từ bao giờ một cậu trình ngang ngực lại hèn mọn như vậy, còn chịu ép dạ cầu toàn, chẳng lẽ, khoan nào, người này nãy tên gì nhỉ, Diệp Tiên Sư, chẳng lẽ chính là người một mình san bằng cả nhà họ trình. Là Diệp Tiên Sư Sưng Hùng Sưng Bá ở ba tỉnh Hoa Đông, mấy tên nhà giàu chung quanh giật mình, sợ hãi đứng lên muốn làm quen nhưng lại bị Diệp Thành lạnh lùng liếc một cái, không dám tiến lên, chỉ còn nước trơ mắt nhìn anh rời đi, quay lại phòng riêng, không khí bên trong có hơi nặng nề, Diệp Thành bưng ly rượu, nhấp một ngụm rồi bỗng cười nói, mấy cậu nhìn tôi như thế làm gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à, thấy anh vẫn như thường, người khác mới nhẹ nhàng thở ra. Tôn Tiêu Tiêu là người tỏ ra sùng bái đầu tiên, đàn anh, anh lợi hại ghê, hành động mời rượu vừa rồi hết như là trong phim xã hội đen gì gì đó, thấy đàn em nghĩ nát óc cũng chỉ có thể miêu tả mình như xã hội đen thì Diệp Thành bật cười, anh văn minh lịch sự như vậy, giống xã hội đen chỗ nào, Đinh Lương Tài cũng cười ha ha, lợi hại quá nha Diệp Thành, trước đó cậu bảo có quen biết nhà họ thầm, tôi còn tưởng cậu là chân chạy vặt cho người ta thôi, không ngờ cậu trâu dữ vậy. Sự khiếp sợ cũng hiện rõ trên mặt cố Tuấn Lam. Hóa ra, trong lúc vô tình, người em trai cần mình quan tâm đã hơn mình nhiều như vậy, chứ kích động. Điều này còn khiến cậu ta có chút mất mát trong lòng. Nhưng người sợ hãi nhất chính là Tương uyển Như. Có lẽ người khác không biết ba chữ Diệp Tiên Sư có ý nghĩa gì nhưng cô ta lại hiểu rất rõ. Đấy chính là chúa tể của ba tỉnh Hoa Đông. Ngay cả gia chủ nhà họ Trình cũng không phải đối thủ của anh ta. Một câu nói có thể giúp người ta phất nhanh một ý nghĩ cũng đủ làm cậu chủ đại gia nhà giàu mất đi mọi thứ. tiếp đó, trong bữa ăn, thương uyển như hoàn toàn thay đổi thái độ kiêu căng trước đó, thái độ trở nên nhiệt tình, nâng ly liên tục, còn chủ động đứng lên mời rượu lần lượt mọi người. đối với tôn tiêu tiêu và kỳ quân lan, cô ta kêu em gái ngọt rất, thậm chí là đối với đinh lương tài, cô ta cũng cười tươi giói gọi một tiếng anh đinh. tuy những người khác cảm thấy kinh ngạc nhưng trong thái độ bỡ đỡ đó, ai cũng thoải mái. Cô Tuấn Lam vô cùng ngạc nhiên, dù nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu nói tại sao bạn gái lại đổi tính, chỉ có kỳ quân lan thờ ơ hiểu hết ý định của Tương Nguyễn như, rõ ràng người này tự mình biết mình, biết Trình Hồng Quang còn xem thường cô ta thì muốn làm quen với Diệp Thành đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Vì thế cô ta thông minh chuyển mục tiêu qua bạn bè của anh, qua biểu hiện vừa rồi của Diệp Thành, hiển nhiên cũng đủ để thấy anh rất coi trọng mấy người bạn này, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với họ. Tương lai tất nhiên có thể một bước lên trời, rất nhanh, bữa tiệc đã kết thúc, mọi người nhân lúc đang vui vẻ, nhanh chóng đổ hướng đi về phía suối nước nóng, trong tiếng ồn ào náo nhiệt. Cô Tuấn Lam và Tương Uyển Như đi vào phòng đôi, sau khi vào phòng, cô Tuấn Lam lại thấy bạn gái như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta còn tưởng cô ta đang dối dám chuyện trình hồng quang nên vỗ ngực đảm bảo, Uyển Như, anh biết mình vô dụng, hôm nay đã làm em mất mặt nhưng anh đảm bảo, trong tương lai. Anh sẽ vượt qua Trình Hồng Quang kia rồi bắt hắn phải kính rượu em. Tương uyển Như đang suy nghĩ chuyện Diệp Thành nên vô thức nói ra. Tuấn Lam, tương lai anh sẽ hơn xa Trình Hồng Quang nhưng dù thế nào thì anh cũng kém hơn Diệp Thành. Nghe xong lời này của bạn gái, cô Tuấn Lam không vui mà nói. uyển Như, anh biết giờ Diệp Thành rất có năng lực, thậm chí là còn dính dáng đến nhà họ thẩm nhưng thế thì đã sao. Dù cậu ấy có được thành tựu lớn hơn nhờ vào nhà họ thẩm nhưng cũng chỉ giới hạn trong giang thành. Rộng lắm thì cũng chỉ ba tỉnh hoa đồng, nhưng nếu hạng mục nghiên cứu của anh thành công thì sẽ làm cả nước chấn động, thậm chí còn nổi tiếng thế giới. Cô Tuấn Lam càng nói càng trở nên tự tin, cậu ta vốn dĩ có khí chất trí thức, không chịu thua kém trong bất cứ việc gì, trừ vận động, các mặt khác. Cô Tuấn Lam đều cố gắng lấy hạng nhất, nếu không có sự tự tin và ý chí chiến đấu như vậy thì sao cậu ta có thể bộc lộ tài năng ở đại học, được bố vợ tán thưởng. Còn giành được trái tim thiếu nữ của cô tiểu thư Tương uyển Như, nghe cô Tuấn Lam nói, Tương uyển Như có chút cảm động nhưng cũng không nhịn được mà cười. Lúc này, hai người đã cùng nhau thoát y ngâm suối nước nóng, nu cười, vóc dáng quyến rũ, đặc biệt là cặp đồi núi trước ngực của cô ta càng khiến cô Tuấn Lam nhìn đến mê mẩn. Cô ta vừa cười vừa nắm tay bạn trai nói, Tuấn Lam, chuyện trên đời không thể xem xét đơn giản như vậy, anh còn nhớ chuyện chứng khoán biến động mấy ngày trước không? Cô Tuấn Lam được bố vợ dạy dỗ kỹ càng nên tất nhiên cũng có nghiên cứu thị trường chứng khoán nên cũng đáp lời được. Ý em là vụ cổ phiếu tập đoàn trình thị đột nhiên tụt mạnh rồi sau đó lại khôi phục lại một cách thần kỳ khiến vô số người tức ngực rậm chân à. Tương Uyển Như nghiêm mặt nói, đúng, nhưng điều anh không biết là sự kiện chứng khoán biến động này xảy ra là vì Diệp Thành có được nhà họ trình. Cô Tuấn Lam ngạc nhiên hỏi, vì A Thành, nhưng, nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết gì về tài chính cả. Chẳng lẽ cậu ấy đại diện cho nhà họ thẩm nhưng dù là nhà họ thẩm thì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng lớn tới vậy, lúc ấy, cổ phiếu trình thị giảm mạnh quá mức, giống như là sắp tiêu tới nơi vậy, tương uyển như thở dài, gia tộc nhà em chỉ là gia tộc hạng 2 ở Tô Nam nên biết không nhiều nhưng em có thể khẳng định, người anh em Diệp Thành Yê của anh còn một danh hiệu khác là Diệp Tiên Sư, Tiên Sư, đó là cái gì, người trong giang hồ à? Cô Tuấn Lam bị chọc cười nhưng thấy bạn gái quá nghiêm túc, cậu ta cũng bớt cười cợt, tương Uyển như nghiêm túc đáp. Tuấn Lam, em không phải đang do anh nhưng trên thế giới này, thật sự có nhiều người mang sức mạnh mà người thường khó tưởng tượng ra, lấy chuyện nhà họ trình để nói đi, anh biết vì sao họ luôn nắm quyền tỉnh Tô Nam gần trăm năm nay không, dù là kinh tế biến hóa, khí hậu biến đổi, thậm chí là thay đổi chế độ, họ đều có thể vững vàng không ngã không, đó là nhờ gia chủ của họ. Nghe nói ông Cụ Trình đã hơn 120 tuổi, là một đại sư võ đạo, có thể dùng tay không đỡ đạn, một trưởng đánh nát đá lớn cây to, một mình đấu trăm người cũng không phải là chuyện khó. Cô Tuấn Lam nửa hiểu nửa không, giống như đang nghe bạn gái đọc sách trời vậy, cậu ta không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết ông Cụ Trình rất lợi hại. Vì vậy cậu ta cũng thuận miệng hỏi, A Thành thì sao, chẳng lẽ cậu ấy cũng là đại sư võ đạo? Tương Uyển Như hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, tuy em không biết tình hình cụ thể nhưng dựa vào lời đồn lưu truyền trong tầng lớp trung lưu, ông cụ trình chẳng khác nào đứa trẻ khi đối mặt với anh ta, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Trường 167, Áo Kawa Sai Uri, nghe lời của Tương Uyển Như nói, Cố Tuấn Lam hít ngực một hơi, có so sánh thì cậu ta mới biết người anh em của mình lớn mạnh cỡ nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả gia chủ nhà họ trình. Nhưng tính cậu ta hiếu thắng, vẫn mạnh miệng, thì, thì dù thế đã sao, cậu ấy chỉ là một con người mà thôi, một người lợi hại đến mức nào thì có thể lợi hại hơn súng đạn sao? Giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, người quyết định phương hướng phát triển của thế giới không phải nhân viên nghiên cứu khoa học như bọn anh sao? Tương uyển Như lắc đầu, tức giận nói, anh nghĩ quá đơn giản, nếu Diệp Thành có chút bản lĩnh ấy thì làm sao có thể thu phục ba tỉnh, khiến cho nhà họ thẩm nhà họ trình đều phải cúi đầu. Cam tâm để anh ấy sai bảo, biểu hiện của Trình Hồng Quang, anh thấy rồi đấy, nhưng anh ta là cậu cả nhà họ Trình, nếu không phải nhà họ Trình đã bị thu phục hoàn toàn thì sao anh ta lại im như thóc thế, cô Tuấn Lam đờ đẫn, cậu ta chính là kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, vừa rồi cậu ta đã hoàn toàn sướng sờ bởi hành động của Diệp Thành, nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới biểu hiện của Trình Hồng Quang. Sợ là dù cậu chủ tư Yên Kinh tới thì Trình Hồng Quang cũng sẽ không hèn mọn tới vậy. Thấy đối phương đã hiểu. Tương uyển Như mới thở ra một hơi. Cô ta nói. Tuấn Lam, chuyện may mắn nhất đời này của anh không phải là được bố em tán thưởng. Cũng không phải gặp em mà là có một người anh em như vậy. Anh biết là anh ấy mới hơn 20 thôi. Tương lai sau này còn sán lạn lắm. Chỉ cần củng cố quan hệ với Diệp Thành, anh có thể thăng chức rất nhanh. Em nói những lời này không phải để anh đi nịnh nọt người ta mà ngược lại, anh chỉ cần giữ nguyên như bây giờ là ổn. Dựa theo sự quan sát của em thì có vẻ anh ta à một người rất xem trọng tình cảm ngày xưa, chỉ cần tình cảm của anh đối với anh ta không thay đổi thì sau này muốn nhờ việc gì, Diệp Thành cũng sẽ không từ chối, không nói tới tâm trạng phức tạp của cô Tuấn Lam bên này, mấy người Diệp Thành cũng tận hưởng tám táp ngâm mình một chút, sau khi họ ra hai người cố tuấn làm và tương uyển như vẫn chưa ra thì đinh lương tài cười nham nhở nói giỏi ghê không ngờ trông lão cố nho nhạ yếu ớt vậy mà sức bền ghê nhỉ cả đám liếc anh ta một cái rồi đồng loạt đi chọn đồ uống tìm một cái ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm nói một hồi kỳ quân lan đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiêu tiêu em xem kia bên trái cách chúng ta ba bàn có người đẹp kia Tôn Tiêu Tiêu nhìn theo phương hướng Kỳ Quân Lan chỉ rồi cũng ngạc nhiên nói, ôi chà, đẹp dữ, mà có vẻ quen mắt ghê. Kỳ Quân Lan nhìn chằm chằm bên kia rồi lộ ra vẻ mặt hưng phấn hiếm thấy, hình như cô ấy. Cô ấy là diễn viên nổi tiếng của đảo quốc tên là Áo Kawa Sai Hả, không thể nào. Tôn Tiêu Tiêu ngạc nhiên trợn to hai mắt. Tuy trông giống lắm nhưng cô ấy là người đảo quốc. Sao lại tới hoa hạ lúc gần Tết thế này? Hơn nữa. Dù tới Hoa Hạ thì cũng sẽ không tới cái nơi nhỏ bé của chúng ta, Kỳ Quân Lan nhíu mày, thất vọng nói, Ấy, em nói đúng, nhìn nét mặt của Kỳ Quân Lan, hiển nhiên cô gái này là fan cuồng của áo Kawasaki Uri, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng mắt không ngừng nhìn sang bên kia, thật ra, không chỉ Kỳ Quân Lan, rất nhiều người nhìn sang bên đó, dù gì thì đó cũng là một cô gái xinh đẹp như tiên với khí chất siêu phàm, còn ngồi một mình ở kia thì có rất nhiều người đàn ông sao động. Rất nhanh, vài tên lưu đã tiến lên, hình như họ nói gì đó nhưng người đẹp lạnh lùng kia vẫn lắc đầu, sau đó đám đàn ông này thẹn quá mà giận, dám túm lấy cổ tay người ta, có vẻ là định kéo cô gái đi, đinh lương tài có tính cách nóng này, kỳ quân lan cũng chẳng hiền lành gì cho cam, hai người đồng loạt vô bàn, đứng dậy quát to, dừng tay, mấy người kia nhìn sang. Ban đầu còn có chút không phục nhưng khi nhìn kỹ phát hiện đinh lương tài có dáng người cường tráng và cơ thể rắn chắc thì rụt cổ, lầm lầm rời đi. Lúc này, kỳ quân lan mới đi qua, chị gái, chị không sao chứ, cô gái kia ngẩng đầu, gật đầu với cô ta, tôi không sao, cảm ơn cô. Tuy cô gái này nói chuyện lưu loát nhưng vẫn có vài chỗ trong câu không quá trôi chảy, kỳ quân lan ngạc nhiên, chị ơi, chị là người nước ngoài à, cô gái kia gật đầu tôi là người đảo quốc, tên là áo kagawase uri, mọi người ngây ra, không ngờ cô gái lạnh lùng ngồi một mình này thật sự là diễn viên đảo quốc nổi tiếng áo kagawase uri, kỳ quân lan vội kề sát, kích động nói, chị sayuri, em là fan chị, chị chụp với em một tấm đi ạ, hiển nhiên áo kagawase uri không ngờ mình còn có fan ở nơi thế này, vui vẻ đồng ý chụp chung, sau khi nghe đinh lương tài và kỳ quân lan khuyên nhủ. Cô ta gật đầu cùng chơi với mọi người. Lúc này, cô Tuấn Lam và Tương Uyển Như cũng đã ra ngoài. Nhìn thấy áo Kawa Sayuri thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tương Uyển Như tò mò hỏi: Cô Sayuri, sao cô lại tới nơi nhỏ bé này để du lịch? Với thân phận của cô thì chắc có thể đi đến tất cả những suối nước nóng nổi tiếng trên thế giới mà. Áo Kawa Sayuri nở nụ cười thần bí: Tôi có chuyện riêng cần giải quyết. Mọi người nghe thế thì không hỏi nữa. Ao Kawasaki Uri đã ngồi xuống cái bàn bên cạnh, lúc này, mọi vị trí đã ngồi đầy, chỉ có bên cạnh Diệp Thành còn chỗ nên cô ấy cũng thoải mái ngồi cạnh anh. Hả, khi Ao Kawasaki Uri vừa ngồi xuống, Diệp Thành có chút ngạc nhiên nhíu mày, vì anh cảm giác được một sự uy hiếp mơ hồ. Cảm giác khí âm sát này có chút giống quỷ hồn mà âm quỷ tông nuôi nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn là một loại quỷ u thần của đảo quốc. Diệp Thành vừa trầm ngâm vừa nhìn áo Kawasai Uri, không ngờ anh lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén cách đó không xa, hai mắt ngưng thần, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần niệm đã kéo dài về phía đối phương. Đó là một người đàn ông trông không có gì nổi vật đang ngồi ẩn mình trong góc. Tuy người này không biểu hiện gì nhưng trong sự càn quét thần niệm chẳng khác nào ngân hà của Diệp Thành, anh nhìn ra điểm đáng ngờ, hai tay người này toàn là vết chai hơn nữa còn chủ yếu là ở trong lòng bàn tay và gan bàn tay điều này chứng tỏ anh ta thường cầm đao vả lại tuy trông cơ thể há yếu đuối nhưng hơi thở đều đặn ánh mắt tập trung ngưng động rõ ràng là có nội kình không tầm thường hiển nhiên đây là một võ sĩ hơn nữa còn có cấp bậc đại sư võ đạo mục đích xuất hiện ở đây của hắn rõ ràng là để bảo vệ áo kawasaiuri Người nọ còn không biết là chỉ vì một ánh mắt mà mình suýt bị người ta điều tra tường tận tới mức sắp biết luôn màu quần lót, anh ta vẫn lạnh lùng ngồi uống rượu một mình, còn cho là mình rất ngầu, Diệp Thành không nói gì, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, khóe môi cong lên, xem ra mình gặp một việc thú vị rồi đây, mươi 168, ông chủ đồng, sau khi uống xong, mọi người tới cạnh bể bơi, thay đồ tắm rồi chuẩn bị xuống nước bơi lặn. Tôn Tiêu Tiêu mặc một bộ đồ tắm khá bảo thủ nhưng vẫn không thể che lấp được dáng người đáng kiêu ngạo của mình. So với cô ấy, Kỳ Quân Lan mặc đồ bơi có vẻ quyến rũ hơn nhiều, hoàn toàn tôn lên dáng người cao giáo, nhất là cặp đùi đẹp, đừng nói đinh lương tài. Ngay cả cô Tuấn Lam cũng nhìn chăm chăm nhưng Tương Uyển Như lại bực bội nhéo eo cậu ta một cái. Hôm nay cô ta cũng mặc một bộ đồ bơi khá kín đáo, tuy vóc dáng rất đẹp nhưng cũng không khiến người khác chú ý như Kỳ Quân Lan. Xong, Khi áo sai Uri đi ra, mọi cô gái đều trở nên nhạt nhòa, tuy cô ta mới 20 nhưng dáng người cao ráo, phát triển đầy đặn, vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp, cộng thêm bikini hai mảnh nóng bỏng thì tức khắc khiến mọi người hít sâu một hơi, nhưng đúng lúc này, cửa hồ bơi đột ngột mở ra, một đám đàn ông ào ào đi vào, trong đó còn có một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở, khi thấy người phụ nữ kia, áo Kawasai Yuri lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hỏi Chị Murakami, khi cô Murakami nhìn thấy áo Kawasai Yuri thì thở phào nhẹ nhõm, vội tiến lên nói: "Yuri, ông chủ Đồng đã mở tiệc rồi, em mau theo chị qua đó." Áo Kawasai Yuri lạnh lùng đáp: "Em từ chối, em tới đây vì việc riêng thôi, huống chi em cũng không quen ông chủ Đồng gì đó, cũng không muốn có dính líu gì tới người này." Cô ta vừa nói ra lời này, những người đàn ông kia tức khắc nổi giận, người dẫn đầu quát: Ông chủ đã nể mặt mà còn không biết xấu hổ à? Người quản lý của cô đã nói rồi đấy. Nếu cô không theo chúng tôi thì đừng trách anh em chúng tôi không khách sáo. Cô Murakami nghe thế thì lo lắng. Akahaseuri đúng là diễn viên nổi tiếng của đảo quốc nhưng mọi thứ chỉ mới phát triển thôi. Còn cách hạng A xa lắm. Huống chi, dù là minh tinh hạng A thì cũng không thể không nể mặt mấy đại gia, vì có câu phép vua thua lệ làng. Từng có một diễn viên nữ kiêu ngạo nói năng lô mãng khi ở một nơi nhỏ bé, kết quả là bị nhốt hơn 10 tiếng, phải nhờ công ty đứng ra điều đình thì mới cứu được. Cô Murakami là một quản lý nghệ sĩ xứng chức nhưng chị ta không biết là áo Sai Uri cũng không phải người bình thường. Cô ta ra mắt, tiến vào giới giải trí cũng vì mục tiêu của gia tộc áo Kawa mà thôi. Vì thế, dù lời cô Murakami khuyên nhủ rất chân thành nhưng áo Sai Uri vẫn lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Người đàn ông dẫn đầu hư lạnh, được, được lắm, ở thành phố Chiêu Đức này, còn có người dám không nể mặt ông chủ đồng cơ đấy, nói rồi, hắn ta giơ tay về phía áo Kawasaki Uri, chuẩn bị thừa dịp sàm sỡ một chút, tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt áo Kawasaki Uri, tay phải cô ta đặt sau lưng, muốn ra hiệu cho cấp dưới ra tay nhưng lúc này, kỳ quân lan lại biến tới trước, chân dài nhoáng lên, đá bay tên đàn ông dẫn đầu thấp bé ra ngoài. Cô ta vốn là fan trung thành của áo Kawasaki hôm nay tận mắt nhìn thấy thần tượng, trong lòng trở nên hăng hái, hận không thế biến thành diệp vấn, một mình chấp hết mười người. Tên lùn kia rõ ràng là kẻ có thân phận, hắn ta bị đá bay, đám đàn em vây quanh, luôn miệng gọi, anh thâm, anh thâm, anh không sao chứ, anh thâm nổi máu điên lên, quát to, con điếm, vừa rồi ông nể mày là phụ nữ nên nhường mày, ông mày dẫn theo mười anh em tới. Mày nghĩ mấy thằng vô dụng kia bảo vệ được mày sao, vừa dứt lời, hắn ta vung tay, miệng hét, lên hết cho tao, hôm nay, chỉ cần bắt được con khốn này thì bọn mày đều có thể vui chơi, kỳ quân lan lập tức sợ hãi, cô ta có công phu mèo cào mà thôi, có thể đánh lén người ta chứ chiến đấu chính diện thì cô ta đâu phải đối thủ của đàn ông chứ, đinh lương tài vội tiến lên, bảo vệ cô ta ở sau lưng. Ai dám đụng vào cô ấy thì phải hỏi cú đấm của tôi trước. Kỳ quân lan chấn động, trong mắt hiện lên tình cảm dịu dàng. Nhưng lúc này, mười mấy tên đàn ông đã lao tới. Đinh lương tài vội đẩy cô ta ra. Quát to, chạy mau, diệp thành nhíu mày, ngón tay giơ lên. Một tia linh khí chảy vào trong cơ thể đinh lương tài. Có vẻ kỳ quân lan cũng có chút thiện cảm với đinh lương tài. Anh đương nhiên phải tạo cơ hội cho anh em thể hiện. Ẩm, một âm thanh to lớn vang lên. Người đầu tiên xông tới là một tên đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét, kẻ này bị đinh lương tài đấm bay ra ngoài như đang đóng phim vậy, cơ thể xoay tròn 720 độ trong không trung rồi mới nặng nề ngã xuống đất. Một quyền này làm những người khác đơ ra vì chấn động, nên biết kẻ bị đánh chính là anh Long, tay sai mạnh nhất của anh Thầm, được cho là người đàn ông mạnh mẽ có thể cầm hai đao hai tay chém 18 tên xã hội đen dày dặn kinh nghiệm. Tuy đây là lời khoác lác khi gã say xỉn nhưng vóc dáng anh long cỡ đó mà còn bị thằng này đánh bay. Cái thân còm của mình thì sao? Hả? Thấy cảnh này, hai mắt áo kawa say uri tỏa sáng. Cô ta vốn cho rằng thanh niên này là kẻ háo sắc bình thường nhưng không ngờ còn có bản lĩnh như vậy. Anh thâm ở phía sau thấy thế thì càng giận dữ. Đứng đực mặt ra đó làm gì? Bắt nó. Nhóm đàn em vừa nghe, kẻ nào cũng lộ ra vẻ hung hăng móc một con dao bướm từ phần eo ra, không hề khách khi mà đâm về phía Đinh Lương Tài, Đinh Lương Tài lập tức hoảng hốt, tuy anh ta thường xuyên đánh nhau nhưng rất ít dùng tới dao, hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc này, nhưng ngón tay Diệp Thành hơi gãy nhẹ, một vòng hào quang màu vàng đồng lấp lánh quanh người Đinh Lương Tài, những con dao kia đâm tới thì tiếng kim loại va chạm vang lên, con dao bị gãy làm đôi, lần này, không chỉ áo Kawasai Uri mà ngay cả người đàn ông trong góc cũng chấn động. Trong mắt minh tinh đảo quốc lóe lên một tia sáng khó hiểu, thấp giọng nói, canh khí phóng ra ngoài, anh, anh là một đại sư võ đạo, Diệp Thành nghe cô ta lẩm bẩm thì không nhịn được cười, anh khiêm tốn nhìn đinh lương tài biểu hiện ra sức mạnh thần kỳ, đánh cho mười mấy người đàn ông lực lưỡng chạy trối chết, lấy le trước mặt người đẹp, chết, chết kiệt, anh thâm thấy vậy thì mặt trợn to như muốn nứt ra luôn, hắn ta lớn tiếng thét, có ngon mày đừng chạy, đợi ông chủ đồng tới xem người ta xử lý mày thế nào, tương uyển như luôn bàng quan bỗng thay đổi sắc mặt. ông chủ đồng, không phải là ông chủ đồng, đồng thủ thành chứ. anh thâm nghe vậy thì đắc ý cười to, ha ha ha. coi như cô biết điều. mọi người bắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. tương uyển như nhíu mày giải thích, ông chủ đồng này là bá chủ một phương của thành phố chiêu đức. nghe nói địa vị của ông ta ở đây tương đương của hồng ngũ gia ở hải thành nhưng hồng ngũ gia dựa vào nhà họ thẩm. Còn chỗ dựa của ông chủ đồng là nhà họ Tàu ở Tô Bắc, bên kia, ông chủ đồng ngồi trong một khách sạn xa hoa, dung vẻ mặt nịnh nọt bồi cười một cô gái lạnh lùng, ngạo mạn, lúc này, ông ta đâu còn dáng vẻ của một ông chủ lớn, cái đầu chỉ suýt trôn xuống đất luôn thôi, cô làm, tiền năm nay tôi đã nộp lên rồi, không biết hôm nay cô tới đây vì chuyện gì, chương 169, không cần phải xin lỗi. Thiếu nữ ngồi cạnh ông chủ đồng chính là Lam Thải Nhi của nhà họ tào nét mặt cô ta rất bình tĩnh, cô ta lạnh nhạt nói, trong số những thế lực nhà họ tào chúng tôi sắp xếp ở Giang Thành, chỉ có mỗi ông là gia hàng nhà họ thẩm đầu tiên, ông nói xem tôi đến đây để làm gì, vốn ông chủ đồng đang ân cần rót rượu, nghe Lam Thải Nhi nói vậy thì run bắn lên, Lam đổ một nửa chai rượu lên bàn, run giọng nói, sao, sao cô biết được, Lam Thải Nhi cười lạnh, nói, Mạng lưới tình báo của nhà họ Tào lớn mạnh hơn ông nghĩ nhiều đấy. Tuy ông đáng chết nhưng lại cho ngáp phải rồi. Đúng với ý của bà chủ, ông chủ đồng nghe vậy thì không khỏi chừng to mắt. Cô, cô làm, cô nói là bà chủ cũng. Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Lam Thải Nhi cắt ngang. Bà chủ dự tính thế nào không đến phiên ông sen mồm. Tóm lại là ông vẫn còn tác dụng đối với nhà họ đồng. Tôi sẽ không truy cứu chuyện trước kia của ông nữa. Ông chủ đồng thở hắt ra. Vội vàng khom người nói, cảm ơn cô Lam, hình như nhớ đến ai đó, mắt Lam Thải Nhi chợt tối đi, rồi mới nói, ông ở ngay trong giang thành, cách diệp gia trang không xa, tôi sẽ mượn chỗ của ông để tiếp đón một vị khách quý, ông chủ đồng vội gật đầu, nhưng ngay lúc này điện thoại của ông ta reo lên, ông ta xin lỗi rồi vội vàng nghe máy, sai đó một tiếng kêu thảm của anh thâm ở đầu dây bên kia, ông đồng, mau tới suối nước nóng đi. Mấy bà cô ở đảo quốc không những không nể mặt tôi mà còn đem mấy tên tay sai đánh anh em chúng tôi. Có một người đàn ông cực kỳ hung hăng, đến dao còn không chém vào được. Ông chủ đồng nghe xong thì nổi giận lôi đình. Ông ta cố gắng nặn ra nu cười, nói với Lam Thải Nhi, cô Lam, bên tôi có chút chuyện cần xử lý. Ông ta tự cho rằng chuyện trong điện thoại vẫn chưa bị lộ, nhưng không ngờ thính lực của võ sĩ cực kỳ nhạy bén. Lam Thải Nhi đã nghe hết tất cả rồi, liền nói thẳng. Từ từ đã, tôi đi với ông, ông chủ đồng kinh ngạc. Sau đó thì mừng dơn, ông ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của cô Lam, một người có thể đánh ngã mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ. Nếu có Lam Thải Nhi chống lưng thì cho dù tên kia có giỏi đến đâu cũng không thể sống được. Nhưng mặt khác, Lam Thải Nhi không hề thả lòng. Nghe tên gọi là anh thâm ở đầu bên kia nói thì đối phương hiển nhiên là đại sư võ đạo có thể bộc phát canh khí. Bao giờ mà Giang Thành lại xuất hiện cường giả như vậy? Lẽ nào, không thể không nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ chuẩn, người mà Lam Thải Nhi nghĩ đến đầu tiên là Diệp Thành, cô ta lẳng lặng theo ông chủ đồng lên xe, trong lòng đã có phán đoán, một bên khác, tên gọi là anh thâm kia lại ngang ngực vô cùng, gã gào lên huênh hoang, mấy người có giỏi thì đừng đi, khi nào ông chủ đồng đến tôi sẽ buộc các người vào đá tảng cho thả trôi sông, nói khoác mà không biết ngượng, kỳ quân lan muốn thể hiện trước mặt thần tượng. Liên hư lạnh rồi nói, anh nghĩ tôi không có mối quan hệ ở thành phố Chiêu Đức này sao, nói rồi cô ta cũng gọi điện thoại, có thể nghe được từ cuộc gọi của cô ta, người đầu dây bên kia tên là Lý Vĩ Thắng, hình như cũng là kẻ máu mặt ở thành phố Chiêu Đức, ha ha, nghe tên Lý Vĩ Thắng, khóe miệng anh thâm nhếch lên, vẻ mặt khinh thường, Okawa Uri đứng bên cạnh không hề có sự tự giác của kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, cô ta chỉ đánh giá đinh lương tài với đôi mắt đẹp cô ta không hề quan tâm tới những thứ hào nhoáng bên ngoài như dáng người hay cơ bắp nhưng người đàn ông đại sư võ đạo có năng lực bộc phát canh khí kia thì cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua bị làm loạn như vậy mọi người đều không có hướng bơi nữa liền nhao nhao thay quần áo những người khác đều đứng đó cảnh giác nhìn anh thâm chỉ có mỗi diệp thành là vẫn ngồi cạnh bàn ung dung nhàn nhã uống coca dáng vẻ thong dong bình thản này thậm chí khiến okawasayuri không khỏi nhìn thêm vài cái nhưng sau đó cô ta thất vọng lắc đầu hiển nhiên là anh ta chẳng hề biết võ cử chỉ không khác gì người thường chắc là không hiểu sự đời nên không biết thủ đoạn của những kẻ máu mặt thế nên mới vô tri không hề sợ hãi biểu hiện bình tĩnh như vậy không lâu sau lý vĩ thắng đã đến hắn nhìn lướt đại sảnh một lượt rồi vội vàng đi đến trước mặt kỳ quân lan cô lan có chuyện gì vậy thực ra kỳ quân lan cũng không nắm chắc bởi cô ta cũng chỉ là con cháu dòng thứ mà thôi Nếu hôm nay người đến là chị họ Kỳ Hoa Linh của cô ta thì cô ta chỉ cần báo tên thôi là đã khiến người ta trùn bước. Giờ tuy cô ta đang dựa hơi cái danh nhà họ Kỳ gọi Lý Vĩ Thắng đến, nhưng người ta có thể giúp cô ta bao nhiêu thì chưa biết được. Nhưng may mà có Diệp Tiên Sư ở đây khống chế cục diện, cho dù Lý Vĩ Thắng không làm được thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì. Khi Kỳ Quân Lan nói hết mọi chuyện ra, Lý Vĩ Thắng liền vỗ ngực bảo đảm, cô Lan yên tâm đi, cả thành phố chiêu đức này. Cho dù ai gặp tôi cũng phải nể mặt, anh thâm kia nghe vậy thì cười lạnh, nói, "Xì, sì, anh Lý à, anh nói cũng lớn lối đấy, hoàng thâm, Lý Vĩ Thắng nhìn thấy người đàn ông thấp bé kia thì nhíu mày, tất nhiên hắn không sợ tên này, nhưng sau lưng gã có ông chủ đồng, người đó thì hắn không dây vào nổi, dù sao thì người ta cũng có nhà họ tào chống lưng, mà nhà họ kỷ thì cũng không đầu tư nhiều bộ hắn là mấy nhưng dù sao cũng đang trước mặt cô lán nên lý vĩ thắng không muốn để bị mất mặt nên khẽ háng giọng rồi nói tên họ hoàng kia thôi ngay cái điệu huênh hoang đó đi những người này đều là khách của nhà họ lý chúng tôi anh dám động vào thử xem hoàng thâm chợt cười lớn nói tôi nhổ vào ngồi sao điện ảnh nổi tiếng của đảo quốc cũng do anh mời tới sao biết điều thì cút mau không thì lát nữa ông chủ đồng đến thì anh có muốn đi cũng không đi được đâu Sắc mặt Lý Vĩ Thắng thay đổi, hắn lùi về sau hai bước rồi nói với kỳ quân Lan, cô Lan, người này không chọc vào được, hay là, hay là cô xin lỗi người ta đi. Kỳ quân Lan bực tức nói, dựa vào cái gì, rõ ràng là họ sai mà, Lý Vĩ Thắng không nói nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi, dựa vào cái gì ư? dựa vào việc cô chỉ là dòng thứ của nhà họ kỳ, nếu cô Linh ở đây thì có thể khiến tên họ đồng kia cút ngay lập tức. Nhưng cô thì là cái thá gì cơ chứ, chỉ là một con nhóc sống dựa hơi nhà họ kỳ mà thôi, còn dựa vào cái gì chứ, hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, cô Lan, tôi đã nói rồi, nể mặt nhà họ kỳ nên lát nữa nếu ông chủ đồng trách bắn, tôi sẽ liều chết bảo vệ cô, nhưng bạn cô thì sao, họ không có sự bảo vệ của nhà họ kỳ, đến lúc đó ông chủ đồng tức giận thì e là có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghe những lời không được khách sáo lắm của Lý Vĩ Thắng, sắc mặt kỳ quân lan tối sầm, tuy là người làm việc cho nhà họ kỳ nhưng cả mã đầu to và Lý Vĩ Thắng đều chỉ khách sáo mà không hề kính trọng cô ta, Lý Vĩ Thắng nói chuyện không hề kiêng rè chút nào, mã đầu to còn dám cút điện thoại của cô ta, suy cho cùng thì cũng chỉ là do cô ta là dòng thứ, nhưng ngay lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói, không sao hết, cô không cần xin lỗi. Không có bất cứ ai có thể ép bạn tôi xin lỗi trước mặt tôi, chương 170, dìm sông đi, nghe Diệp Thành nói vậy, kỳ quân Lan liền vô cùng kích động, đây chính là lời bảo đảm của Diệp Tiên Sư đấy, có được sự thừa nhận của anh rồi là sau này địa vị cô ta ở nhà họ kỳ sẽ tăng vọt đáng kể, ít nhất không còn bị ép liên hôn với các gia tộc khác nữa, nhưng Lý Vĩ Thắng thì khinh thường vô cùng, hắn không tiện nói gì với cô Lan nhưng không hề khách sáo với Diệp Thành, liền trực tiếp châm trọng Cậu sao? Cậu dựa vào cái gì mà bảo đảm như vậy? Chỉ dựa vào việc các người có lý sao? Thế giới này không thể dựa vào lý lẽ mà phải dựa vào quyền thế và thực lực. Ở thành phố Chiêu Đức này, ông chủ đồng vừa có tiền vừa có nhân lực vừa có mối quan hệ, còn có nhà họ tào đứng phía sau chống lưng. Cậu dựa vào đâu mà xứng ngang hàng với ông ấy? Diệp Thành lạnh nhạt nói, dựa vào việc thực lực của tôi mạnh hơn ông ta, đừng nói là ông ta. Cho dù người nhà họ Tào gặp phải tôi cũng không dám lỗ mãng. Lý Vĩ Thắng bực bội, đang định nói tiếp thì lại bị Kỳ Quân Lan trợn mắt nhìn liền trợn trắng mắt rồi đứng qua một bên Nhưng hắn không biết rằng Kỳ Quân Lan đang chửi thầm trong lòng. Cái đồ ngu xuẩn nhà anh, muốn chết cũng chẳng sao nhưng đừng có liên lụy đến tôi. Cô ta khó khăn lắm mới tạo được quan hệ với Diệp Thành. Nếu Lý Vĩ Thắng làm loạn rồi mất đi mối quan hệ này thì cô ta khóc không ra nước mắt. Thấy tên này hống hách như vậy. Hoàng thâm liền cười lạnh, nói, tên nhóc này, hãy nhớ kỹ lời cậu vừa nói, lát nữa ông chủ đồng đến buộc cậu vào đá tảng dìm xuống sông, tôi sẽ xem cậu còn có thể giả vờ được nữa không. Diệp Thành quay qua, bình tĩnh nói, đừng nói là anh, cho dù tên họ đồng kia đến đây tôi cũng sẽ vứt ông ta xuống sông, mà ông ta cũng chẳng dám ho hé câu nào đâu. Hoàng thâm tức điên lên, nhưng thấy đinh lương Tài đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì không dám đi lên chỉ có thể bật thốt một câu từ trong kẽ rằng cậu đợi đó cho tôi lý vi thắng đứng bên cạnh nghe cũng tức giận một cách khó hiểu không khỏi châm chọc cậu nghĩ cậu là ai cậu ba nhà họ thẩm sao cho dù cậu ba nhà họ thẩm ở đây thì cũng phải nể mặt nhà họ tào diệp thành lạnh nhạt nói cho dù tôi nể mặt nhà họ tào dám nhận sao vừa dứt lời sắc mặt mọi người đều thay đổi đám đàn em của hoàng thâm tức tới nỗi suýt nữa ném dao qua Nếu không phải còn kiêng rè Đinh Lương Tài thì chắc chắn họ đã xé tên mồm mép huy ệ hoang này ra thành từng mảnh nhỏ rồi. Lý Vĩ Thắng trợn trắng mắt, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với Diệp Thành. Biểu cảm trên mặt hắn tựa như đang nói rằng, sự ngu xuẩn sẽ bị lây nhiễm qua đường không khí. Ngay cả đám anh em tốt Đinh Lương Tài và Cố Tuấn Lam cũng không khỏi lo lắng. Chỉ có Kỳ Quân Lan và Tương uyển Như mới biết Diệp Thành không hề nói quá chút nào. Ngay cả Áo Kawasai Uri cũng không khỏi nhíu này người quản lý bên cạnh cô ta cô murakami thì cười lạnh nói tên nhóc này đúng là huyên hoang khoác lác áo kawa à sao em lại qua lại với hạng người này thế áo kawa sayuri không nói gì lúc này cô ta chỉ chú ý mỗi đinh lương tài hoàn toàn không hề quan tâm người đại diện của mình ngay lúc này có tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên ngoài cửa ông chủ đồng dẫn theo một đám người đến bước vào rất hùng hồ ông ta lạnh lùng nói Ai dám gây chuyện ở thành phố Chiêu Đức này, ông chủ đồng. Hoàng thâm kích động kêu lên rồi đi đến trước mặt ông chủ đồng. Hoa chân múa tay nói gì đó, rất nhanh sau đó, ông chủ đồng sầm mặt đi đến trước mặt Diệp Thành. Quát khẽ, vừa nãy cậu chính là người đã nói ngông cuồng sao. Đinh lương tài quát lớn rồi chắn trước mặt Diệp Thành. Có chuyện gì thì nhầm vào tôi đây này, đừng có đụng vào người anh em của tôi. Ông chủ đồng cười gằn thằng nhãi này. Nghe nói cậu đánh nhau giỏi lâm hà, cậu có dám đánh thử không? Cậu có tin tôi cho cậu ở trong tù suốt nửa cuộc đời còn lại không? Đinh Lương Tài sợ giật bắn mình. Tuy anh ta hay đánh nhau nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, là một công dân bình thường, sao anh ta có thể không sợ ở tù cho được? Thấy Đinh Lương Tài sợ hãi, ông chủ đồng cười lạnh rồi quay sang Diệp Thành, nói, bây giờ cậu còn có thể dựa vào ai được nữa? Diệp Thành lạnh nhạt nói. Bản thân tôi chính là chỗ dựa vững chắc nhất, ông chủ đồng giận dữ quát, thật là một tên nhóc ngông cuồng, hôm nay tôi phải, ông ta còn chưa nói xong đã thấy Lam Thải Nhi đi nhanh lên phía trước rồi quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, cung kính nói, Diệp Tiên Sư, ba từ này vừa được thốt ra, ông chủ đồng liền sững sờ, sở. sở dĩ ông ta phản bội nhà họ Tào để đầu quân cho nhà họ thẩm là do muốn bấu víu lấy Diệp Tiên Sư, chứ việc có thần lực vô tận. Những thứ mà Diệp Tiên Sư có thể ban cho kẻ bên dưới cũng hấp dẫn khó mà cự tuyệt, ông chủ đồng không thể nào quên được, ông ta chỉ ăn một quả nho thôi mà đã chữa được căn bệnh dai dẳng nhiều năm. Kể từ đó ông chủ đồng tâm phục khẩu phục Diệp Tiên Sư, nhưng ông ta không thể nào ngờ người mà mình luôn muốn ton hót nịnh nọt lại xuất hiện ở đây. Điều này, tôi, ông chủ đồng kinh ngạc vô cùng, không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn Lam Thải Nhi với ánh mắt cầu cứu. Cô ta thì hoàn toàn không thèm để ý mà nói với Diệp Thành, Diệp Tiên Sư, nên xử lý hai tên có mắt như mù này như thế nào, sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, nếu gã đã thích dìm sông, vậy thì đem đi dìm sông đi, Lam Thải Nhi gật đầu đồng ý không hề do dự, tôi đã hiểu, sau đó cô ta liền sách ông chủ đồng đang ngồi bẹp dưới đất và Hoàng Thâm đang không biết xảy ra chuyện gì lên đi ra ngoài, hai tên này không phải là không muốn phản kháng. Nhưng Lam Thải Nhi là một người sắp tiến đến Đại sư Võ Đạo rồi, chẳng lẽ không khống chế nổi hai tên này hay sao? Cậu ta, cậu ta là Diệp Tiên Sư, Lý Vĩ Thắng lùi về sau hai bước, hai chân không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy như đang rơi xuống đáy vực sâu, giờ hắn mới biết cái câu thực lực của tôi mạnh hơn ông ta nghĩa là gì. Tạm chưa nhắc đến thực lực thực sự, chỉ riêng mỗi ba chữ Diệp Tiên Sư thôi là đã đủ để khiến ông chủ đồng kiêu ngạo ngang ngược biến mất khỏi cõi đời. Hắn lòng ngổn ngang hỗn loạn, nhưng lại phát hiện Diệp còn chẳng thèm nhìn mình. Tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy buồn buồn. Đinh Lương Tài và Tôn Tiêu Tiêu không hiểu gì cả. Diệp Thành không phải là anh em tốt đàn anh khóa trên của họ sao? Sao thoát cái đã biến thành Diệp tiên Sư rồi? Hơn nữa còn khiến ông chủ đồng sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Tôn Tiêu Tiêu sắp qua rồi hỏi nhỏ, đàn, đàn anh, anh vừa nói mang đi dìm sông chỉ là đùa thôi đúng không? Diệp Thành mỉm cười nhưng không trả lời cô ấy. Nhưng Tương Uyển Như và Kỳ Quân Lan thì biết. Diệp Tiên Sư đã nói là làm. Nói muốn dìm hai tên vừa nãy xuống sông thì chúng chắc chắn không sống được. Người kinh ngạc nhất vẫn là cô Tuấn Làm. Cậu ta ngơ ngác đứng đó. Đôi mắt tràn đầy kinh nhạc và khó tin. Hóa ra Uyển Như nói đúng. Người bạn của cậu ta quả thực đã vượt cậu ta quá xa quá xa. Được rồi. Hôm nay rượu cũng đã uống. Cũng tắm suối nước nóng rồi. Nên về thôi. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh đứng dây rối eo, cứ như chỉ vừa đập chết một con ruồi.